Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong đó, nhưng mà khi bước ra thì không hề có chuyện gì cả. Từ đó cho tới nay thì cái chuyện ma quỷ ở trong quán cũng ít hẳn đi. Hầu như là không ai thấy nữa. Điền không nói không rằng, mà leo ngay lên trên phòng riêng, gã đóng sầm cửa lại. Những suy nghĩ bắt đầu đã hiện ra, Điền nhanh chóng sâu chuỗi hết tất cả mọi chuyện. Và rồi càng nghĩ, Điền lại càng lo lắng, bất giác, gã nhớ lại lúc nãy. Khi mà cái ánh mắt trừng trừng của Huệ nhìn vào mặt của gã, thì cái ánh mắt ấy đúng là rất giống ánh mắt của Dung. Là sao? Là sao? Sao có thể xảy ra chuyện này được chứ? Điền thốt lên. Nhưng rồi cuối cùng, Điền cũng đã đưa ra cho mình được một quyết định. 11 giờ đêm, con đường trước cái chi nhánh cà phê đêm nay vắng vẻ lắm. Điền không đi xe thẳng tới, mà gã bỏ tít ở cách hai dãy phố rồi lấy bộ đi vào. Tới nơi. Gã đưa mắt nhìn vào bên trong Một màn tối đen thui bao trùm tất cả Điền hít một hơi thật sâu Lấy căn đàm rồi đưa tay tra vào ổ khóa Rắc một tiếng Âm thanh khô khốc đã vang lên Điền mở cánh cửa ra một cách từ từ Vô tới nơi Điền thậm chí còn không bật đèn Mà cứ thế đi thẳng đến nhà vệ sinh Trên tay của gã đã cầm sẵn một cái xà beng Điền không nói không rằng Mở cửa căn buồng vệ sinh nữ thứ ba Rồi bắt đầu dùng cái xà beng nạy đống gạch lót sàn lên. Vừa nạy ra, Điền vừa cầm gừ. Mày, là mày phải không? Mày chết rồi, nhưng vẫn không để tao yên phải không? Mấy tấm gạch cũng đã nhanh chóng được Điền gỡ lên. Nhưng chưa ngừng lại ở đó, gã tiếp tục dùng tay của mình đào bới lớp đất đá khá xốp ở bên dưới lên. Lát sau, một lớp bạt ni lông cũng đã lộ ra. Cùng với đó, một cái mùi hôi thối bốc lên nồng nặng. Khiến cho Điền phải đưa tay bịt mũi mình lại Có thể dễ dàng biết được cái hành động bây giờ của gã Điền sau khi quen dần với cái mùi hôi thối Thì gã nhanh chóng lôi cái túi ni lông lớn kia lên Loại túi này là loại dùng để vận chuyển hàng Điền nhớ lại ngày hôm đó Mà may ở trong kho của tiệm có sẵn Cái túi ni lông cũng đã được đặt lên trên nền đất Điền đưa mắt nhìn nó một lượt Phải mất hơn một phút thì gã mới từ từ rón rén mà kéo cái móc khóa ra Tiếng mắc khóa cũng đã được mở Mùi hôi thối giờ lại càng nồng nặc hơn Từ bên trong đó Thi thể của Dung cũng đã lộ ra Tất cả vẫn giống như lúc đầu Mà Điền đã chặt xác cô Rồi nhét vào bên trong Cái đầu của Dung thậm chí còn đang bị chính mái tóc của cô Quấn lại với nhau Che hết cả mắt, mũi và miệng Điền thì thầm Mẹ nó chứ Chết rồi còn không yên Để xem tao đem mày đi đốt Thì mày có còn phá hoại được nữa hay không Anh định đốt ai vậy Điền chưa nói hết câu, thì một giọng nói vang lên từ đằng sau. Điền giật bắn người, vội vàng quay lại. Nhưng cái người ở sau lưng lại càng làm cho gã kinh hãi hơn. Đó không phải ai khác, chính là Huệ, vợ của Điền. Gã hoảng hốt thốt lên. Huệ, sao em lại ở đây vậy? Huệ nhuèn miệng cười một cái, rồi đưa tay chỉ xuống cái túi ni lông ở dưới đất. Tôi tới để xem rõ cái tội ác của anh đây. À, anh anh không có em, em, em hiểu nhầm rồi huệ ơi em, em hiểu nhầm rồi. thế nhưng gương mặt của huệ lúc này đã trở nên đanh lại. cô chừng chừng nhìn điền. cái điệu chừng chừng này lại nhắc cho điền nhớ về cái ánh mắt của dung. cô cô là điền ấp úng đưa tay chỉ vào huệ. còn huệ thì cười ré lên mấy tiếng. cô nói tôi là ai anh có biết tôi là ai không <cười> Có vẻ như lúc này Điền nhận ra cái người đang đứng trước mặt mình Không còn phải là Huệ nữa Mà nói đúng hơn Cô đã bị rung nhập vào rồi Điền đứng thẳng người dậy Vớ lấy cái xà beng thủ sẵn trong người Mày đấy có phải không rung <cười> <cười> Huệ lại cười một chàng cười hết sức quái dị Tay cô chỉ cái ngón tay chỉ về phía của Điền Sao nào Gặp người quen mà không chào Lâu lắm rồi Em chưa gặp anh đấy, anh có nhớ em không? Huệ vừa nói vừa đưa tay xuống bụng của mình. Con của anh hình như cũng nhớ em đó, hay là em cho nó chui ra sớm hơn để gặp em nhá. <cười> vừa nói Huệ vừa đưa tay đấm thẳng vào bụng của mình. Trước những cú đấm mạnh ấy, nếu như bình thường thì sẽ đau như chết đi sống dậy, điền kinh hãi tột độ, gã gào lên đừng đừng có làm hại con tao đừng vậy sao mày giết tao huệ lớn tiếng lúc này thì giọng của cô đã thay đổi không có giống như giọng của huệ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.